Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 350 biến thiên. Các bạn đang nghe truyện tải truyện audio.izz. Tình thế hai huyên muội họ Từ đát vạn phần nguy cấp, Huyên trưởng Tử. Phong thì còn khá một chút, nhưng thiếu nữ kia hơi thở đắc dồn dập, vì bảo hộ muội muội, Tử Phong cũng hãm thân vào nguy hiểm. "Ca, mặc kệ muội, Huyên đi trước đi." Dung nhan xinh đẹp của Tử Nhi hiện lên vẻ lo lắng. Nếu cứ như vậy thì hai người bọn họ sẽ cùng chết Ngay cả khi biết rõ điều này Nhưng Tử Phong vẫn không nề Cha mẹ mất Sớm, muội muội là thân nhân duy nhất trên thế giới này Sao có thể nhẫn tâm bỏ mặt Hống Quần chiến hồi lâu Mấy con yêu thú cũng bắt đầu nổi giận Hồng Quang Trong mắt tỏa ra bốn phía Thế công ngày càng sắc bén Kẻng đoàn kiếm của Tử Nhi đã bị một đảo Hồng Quang đánh bay thiếu Nữ phun ra một đoàn tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Muội muội, sắc mặt Tử Phong đại biến, muốn xuất thủ cứu viện nhưng mấy yêu thú này tuy linh trí không cao nhưng phối hợp lại vô cùng ăn ý, thế công lại càng thêm mãnh liệt. Tử Phong không thể rút ra được, môi cắn chặt đã dớm máu, mắt thấy muội muội sắp táng thân trong miệng. Yêu thú đột nhiên một đạo thanh hồng chợt lóe, yêu thú trước mắt cứ vậy bị phân thành hai nửa hai huyên muội trợn tròn mắt sau đó trở nên vui mừng cảm ơn ơn cứu mạng của tiền bối thiếu nữ nhìn về phía bóng người trong thanh quang bèn cúi người xuống thi lễ từ phong cũng đại hỉ cảm ứng được tu vi kết đan kỳ của đối phương mình và muội muội có thể tránh thoát một kiếp rồi lâm hiên cười to khẽ giơ tay lên bắn ra hai đạo kiếm quang cắt đứt đầu hai con yêu thú còn lại Hai huynh mỗi lúc này liếc nhìn nhau Trong lòng hoảng sợ không thôi Dù gì thì hai con yêu thú này đều là nhị dai cực phẩm thực lực tuyệt Đối không thể khinh thường Vậy mà đối phương ngay cả pháp bảo cũng Không lấy ra chỉ cần dơ tay đã dễ dàng giết chết Thực lực mạnh quá Sức tưởng tượng của bản thân Đến bây giờ vẻ mặt hai người càng tỏ ra cung kính Xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối Ơn cứu mạng của ngài Hay Huyên mũi vãn bối sẽ luôn ghi nhớ trong lòng Sẽ lập bài vị trường sinh cung phụng ngày Từ phong ôn quyền nói Biểu tình cung kính vô cùng Từ huyên đâu cần khách khí đến vậy Nhiều năm không gặp Hiền huyên Hiền mũi vẫn khỏe chứ Lâm Hiên cười to thu lại đồn quang trầm rãi Hạ xuống đất Từ phong nghe thấy thanh âm của Lâm Hiên Lúc đầu cảm thấy có chút Quen tai nhưng từ khi nghe thấy người này xưng hô thì vẻ kinh nghe. Càng nhiều, hai mắt mở to, lắp bắp nói ngươi ngươi là Lâm Huyên, là thiếu chủ Linh Dược Sơn. Lâm, Lâm đại ca so với hắn thì mũi mũi của hắn phản ứng tốt hơn. Nhưng cũng đồng dạng lấy tay che miệng, không khỏi giật mình. Ha <cười> ha, hai vị không quên Lâm Mỗ không phải ta thì ai Lâm Hiên mỉm? Cười trả lời. Lâm Huyên, người người đã kết thành Kim Đan tử phong vẫn không dám. Tin tưởng trong giọng nói tràn đầy vẻ hâm mộ. Cũng khó trách năm đó bởi vì cần luyện Đan nên ngẫu nhiên quen biết. Lâm Hiên, một người là thiếu chủ Linh Dược Sơn, một người là đại đệ tử. kiếp xuất của Phái Thiên Sơn. Cả hai đều là thanh niên thiên tài, Giao. Tình tất nhiên không tồi. Lại cùng nhau tham gia kết anh hội ở Bích Vân Sơn. Sau đó Lâm Hiên lại cứu Tử Nhi từ tay một vị ma tu tại thiên ma thành. Nên quan hệ của Lâm Hiên với hai huynh muội này cũng không ít. Đương nhiên, về sau mọi người đều chăm chú tu luyện nên liên hệ cũng không nhiều. Nhưng đối với người tu chân mà nói, cho dù mười năm cũng chỉ là một. Lần trước mắt, vậy mà lần gặp lại này Lâm Hiên đã ngưng thành kim đan. Điều này khiến Tử Phong xấu hổ không thôi, phải biết rằng khi hay người mới tương giao lâm hiên mới chỉ là chúc cơ sơ kỳ còn hắn là chúc cơ đại viên mãn nhưng tới bây giờ lâm hiên đã ngưng thành kim đan trước hắn lâm hiên cũng đồng dạng có chút bất ngờ bèn đánh giá hai huyên muội một chút thật ra tử nhi tiến bộ không nhỏ đã tới chúc cơ sơ kỳ mà đại đệ tử kiệt xuất của thiên sơn này ngoại trừ pháp lực tinh thâm thêm một ít thì cảnh giới vẫn dậm chân tại chỗ. Sao vậy tử huyên còn chưa Lời lâm hiên còn chưa dứt Tử phong đã xấu hổ mà cúi mặt xuống đất Còn biểu tình muội muội hắn Lại trở lên buồn bã giải thích mấy năm Về trước đại ca đã từng một lần Trùng kích kim đan cảnh giới nhưng Thất bại Ồ lâm hiên thở dài Nhưng ngấm lại thì cũng không có gì kỳ quái Con Đường tu tiên dài rằn dặc Sự gian nan trong đó khó có thể tưởng tượng được hết Đặc biệt mỗi lần tăng lên một cảnh giới càng không biết đã đào thải đi. Bao nhiêu người? Chưa cần nói tới Nguyên Anh Kỳ bởi vì với đại đa số tu sĩ đầy là tồn. Tài cao không thể với tới có thể ngưng thành kim đan đắt vô cùng thỏa mãn. Mục tiêu này có vẻ không cao vời nhưng đã khiến không biết bao nhân. Tài phải ngậm ngùi rừng bước. Không ít để tử danh môn đại phái thân mình mang linh căn ưu dị lại. Có được danh sư chỉ điểm lúc mới bước vào tu chân thì tiến bộ cực. Nhanh thậm chí ngay cả khi trúc cơ cũng không gặp nhiều khó khăn. Những người như vậy ở trong môn phái luôn được coi là tinh anh, sư. trưởng sùng ái đồng môn sùng bái. Nhưng khi chân chính trùng kích kết. Đan cảnh giới lại thất bại. Bởi vì sự khó khăn khi trúc cơ không thể so sánh với khi kết đan. Đây mới là rào cản chân chính những người giống như phong tử cũng có không ít lâm hiên khẽ an ủi từ huyên đâu cần nhục trí với tuổi tác của huyên hoàn toàn có thể lần nữa trùng kích vào cảnh giới kết đan lâm huyên không tiền bối đã trúc như vậy tại hạ nhất định cố gắng tu luyện thấy lâm hiên không hề có ý khinh thì ánh mắt từ phong hiện lên sự cảm kích nhưng ngôn ngữ càng trở lên câu nệ nghe đối phương xưng hô như vậy Lâm Hiên chỉ cười mà không nói, cũng không có ý định phản bác. Dù sao theo quy củ của tu chân giới thì mình. Tiến vào kết đan kỳ, hắn gọi một tiếng tiền bối cũng không sai. Nếu nhất định ngang hàng luận dai thì lại khiến tâm thần đối phương không yên. Nếu đã bước vào tiên lộ thì cần phải tuân theo quy củ của nó. Lâm Đại ca tiền bối, người kết đan khi nào tử nhi cũng âm thầm liếu. Lưới... So với trước kia thì tiểu cô nương này đã ổn trọng hơn rất nhiều, người lại càng trở lên xinh đẹp. Con gái 18 xinh đẹp như hoa lời này không hoa, cũng không lâu. Lâm Hiên khẽ cười, cả hai huyên muội cũng là những người nhạy bén. Thấy hắn không muốn nói nhiều thì cũng không tiếp tục hỏi. Dù sao so với trước kia, thân phận của song phương đều đã xảy ra biến, đổi rất lớn. Không nói đến việc Lâm Hiên đã ngưng thành kim đan mà. Linh Dược Sơn bây giờ cũng không phải môn phái chỉ biết luyện đan. Thực lực hùng hậu phơi bày lại có trưởng lão Nguyên Anh kỳ tỏa chấn. Thực như mặt trời giữa chưa. Bất luận là chính ma lưỡng đảo đều không dám coi thường. Mà bổn phái vốn cũng là đại phái mặc dù không bằng tam cử đầu như. Bích Vân Sơn. truyền thừa cũng đã nhiều năm. Nhưng hiện tại vì sinh tồn không thể không quý mình trước người khác, huống chi là Huyên Muội. Hai người hiện nay.